Tiền bối không biết đó chứ. Vạn minh chủ lão nhân gia, hãng luyện chế 108 cây phòng hỏa đồng trù. Sau đó, không biết từ nơi nào, mời tới vài người am tường trần pháp. Tại buôn phí thiên tinh thành, bố trí một tòa phong hỏa thiên tuyệt trận, mượn phòng hỏa chi lực không cùng để tấn công tinh cung. Bộn minh tù sĩ, chỉ cần tập trung lực lượng, bảo vệ cho 108 phòng hỏa trù này, như vậy cũng đủ để vây khốn thiên tinh thành rồi. Tên đài hán kia. Tuy biết rõ việc này, khi trở lại chắc chắn không gặp chuyện tốt, thế nhưng bị ánh mắt của hàng lập lạnh lùng, chăm chú nhìn, trong lòng hắn phát lạnh, mà xui quỷ khiến như thế nào lại nói sạch ra. Tự nhiên những lời này mới vừa ra khỏi miệng, đại hán mặt ngừa lại lập tức hối hận. Thế nhưng tiếp đó nghĩ lại, những tin tức này từ hồ cũng không tính là chuyện cơ mật gì, bất luận là một tin tu sĩ kết đăng nào ở nghịch tinh minh. Hôm nay cũng biết chuyện này, cho nên hắn hơi yên tâm lại một chút. Phòng hỏa thiên tuyệt trận Trên mặt hàng lập lộn ra một ti đồng dung. Trận công cổ pháp trận này, hắn mặc dù không có nghiên cứu qua, thế nhưng không ít trận pháp trong điện tình, nhiều lần tán dương đại trận này. Nghe nói đây là một loại cấm đoạn đại trận nội danh sau thời thường cổ, ngoài trừ có thể mượn sự tuần hoàng của thiên địa phòng họa chi lực. Trận pháp khổng lồ này lại càng nổi danh. Nếu có người hiểu được cách bố trí trận này, thật đúng là có thể đem thiên tinh thành vầy khốn. Dù sao vạn thiên minh đích thân trấn thủ, chỉ cần mắt trận không bị phá, cho dù là tu sĩ tình cung, thỉnh thoảng phóng ra mấy lần, phá hủy một chút phong hỏa trụ, nghịch tình minh đều có thể đơn giản sửa chữa lại, không cách nào chính thức loại bỏ pháp trận này. Hàng Lập suy nghĩ như vậy, trên mặt hiện ra vẻ do dự đám tu sĩ nghịch tinh minh đứng gần thần sắc cùng âm tình bất định giờ phút này bản thân chỉ là con sâu trong mắt người ta cũng có thể nghe ra được hàng lập là tới trợ giúp tinh cung tình cảnh của bọn họ lúc này cực kỳ không tốt mà nguyên bạn bà gã tu sĩ bạch thủy kiếm tông bị nhốt trong cây lưới xanh đều mừng rỡ tên lão già kia giờ phút này vội vàng xông tới trước mặt hàng lập lớn tiếng kêu tiền bối Chúng vạn bối là thấy cứu viện tinh cung, mấy người kia đều là tu sĩ chấp pháp đường của nghịch tinh minh, mỗi một tên cũng không biết là giết hại bao nhiêu tu sĩ tinh cung rồi, tất cả đều chết chứa hết tội, tiền bối, ngàn vàng lần không cần phải buông tha cho đám tạc tử này. Vừa nghe những lời này, sắc mặt của đám tu sĩ nghịch tinh minh toàn bộ trắng bệch Nguyên vạn, có hai gã tu sĩ đứng ở chỗ xa nhất, giờ khắc này nhìn nhau liếc mắt, sau đó đột nhiên khẽ đào tay rất nhiều tiểu phiên hoàn sắc từ nhiều hương bán ra, bọn họ không lượng lự, đem tiểu phiên này ném lên không trung, lập tức hóa thành hai luồng hoàng vân lao thẳng xuống dưới, nhảy mắt bao vây lấy hai người. lóe lên một cái, hai luồng hoàng vân lặng không đã không còn thêm bóng dáng, mà sau một khắc ở một nơi ngoài hơn hai mươi trường, hoàng vân từ từ hiện ra, thế nhưng lại nhói một cái, lại lần nữa biến mất. Thuấn gì? Động tự hạng lập co rụt lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Thế nhưng tiếp đó lại cười lạnh một tiếng, đột nhiên khoát tay, hướng trước tiền sầm tới chỗ ba gã bạch thủy kiếm bị vây khốn, tiền tay đánh lên ti vọng một trạo. Hai gã tu sĩ nghịch tinh minh thao túng ti vọng này, chỉ cảm thấy tâm thần ông vang lên một tiếng thật lớn, khiến đầu ván mắt hoa một hồi. Càng khôn vọng, thoáng một cái thoát khỏi sự thao túng của hai người, một lần nữa hóa thành một đoạn thanh hà. Ba lão giả nhanh chóng thoát bay ra, lượn vòng một cái, sau đó vọng ti rơi vào trong tay Hàng Lập. Hàng Lập cũng không để ý tới ba lão giả đang mừng trở bái tạ. Ánh sáng sành trắng sau lưng lóe lên, một đôi cánh quỷ dị xuất hiện, hai cánh khẽ vỗ, người đã biến mất tại chỗ, rõ ràng là hắn muốn đuổi theo hai người thuẫn dị kia. Chứng kiến một màn này, đám tu sĩ còn lại của nghịch tinh minh vừa mừng vừa sợ. Mắt hộ liếc nhìn nhau, sau đó chia nhau, hóa thành các màu đồn quang mà chạy. Đã lầm vào đại địch đáng sợ như hàng lộc, bọn họ cũng không dám đem một đường sinh cơ, gửi hy vọng vào lòng nhân từ của đối phương. Bà lão già thấy như vậy, tự nhiên không chịu trơ mắt đứng nhìn đám người này chạy trốn. Lúc này gầm lên giận dữ, sau đó cũng lập tức chia nhau đuổi theo. Xa xa, vàng lên hai thanh âm trầm đục banh long. Bạch quang lóe lên trong hư không, hai luồng hoàng vân bay ngược hiện ra, phảng phất như bị vật gì đó ở trước mặt đánh bật lại vậy. thuận theo một cỗ gió mát thổi tới, thân hình Hàn Lập nương theo cơn gió hiện ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám hoàng vân cách đó không xa, khóe miệng xuất hiện một nụ cười mệ mai, mà ở bị tâm hắn thình lần xuất hiện một con mắt nằm dọc, đàn vô thành vô tức chớp động, hắc màn lóe lên. Dọng dư quỷ dị bỗng biến mất. Hai gã tu sĩ nghịch tinh minh trong hoàng vân, vạt áo trên người loan lộ vết máu, sắc mặt tái nhợt dị thường, thân thể đã bị thương rất nghiêm trọng. Giờ phút này trong lòng hai người vừa kinh vừa sợ. Phải biết rằng, từ khi hai người tìm được hai cổ hoàng sa tu di phiên cho đến nay, bằng và vật này đã không biết bao nhiêu lần thoát được khỏi tay tu sĩ Nguyên Anh. Đối với hai kiện của Bảo Thuấn Di thần thông này đều có mười phần nắm chắc, nếu không cũng sẽ không có lá gan tạm biệt Hàng Lập rồi bỏ chạy. Thế nhưng hôm nay, Hàng Lập chẳng qua là tại phía xa, trong hư không đánh ra hai quyền, đã đánh nát sự tự tin của hai người. Lúc này mới biết được, thành niên trước mắt này so với bọn hắn dự đoán còn đáng sợ hơn. Nhưng mặc dù là như vậy, hai người cũng sẽ không thúc thủ chiều trói. Lúc này hai người cắn răng một cái, trong miệng hét lớn một tiếng, đem từng đoàn, từng đoàn máu huyết phun tới hoàng vân. Lập tức, mây mù quay cuồng một hồi quanh thân hai người, thoáng cái biến thành màu huyết hồng. Sau đó, hai loại chú ngự vang lên, dường như có ý định sử dụng thủ đoạn liều mạng vậy. Trong mắt hàng lập xuất hiện hàng quang, đột nhiên há miệng ra, hai đào kim mang cho mắt bắn ra, nhóng một cái đã quỷ dị xuất hiện trước mặt huyết vân chầm nhai mắt xuyên thủng mà qua rồi biến mất không còn bóng dáng tiếp theo thảm thiết trong hai luồng huyết vân vàng lên hai người trực tiếp từ trong huyết vân rơi xuống phía dưới nhưng vào lúc này vẻ mặt hàng lầm không hiện lên chút biểu tình nhẹ nhàng xông tới chỗ bọn họ hai kiểm sắc tiểu kiếm từ vùng phủ cận trên hư không lóe lên vây quanh hai người bọn họ rồi nhẹ nhàng quất ra từng đoàn từng đoàn kim quang tách ra Trầm nhai mắt, đem thân hình hai người bao phủ vào bên trong. Từng mạng huyết vụ rời xuống. Hàng lộc không ngờ, căn bản không cho bọn họ cơ hội thi triển bí thuật. Lập tức tấn cầm như xét đánh không kịp bừng tay, thắt cổ hai người. Sau đó, hẳn mới xông tới hai luồng huyết vân, vậy tay một cái. Huyết quang trên làn mây, nhanh chóng tản đi. Một lượng nửa biến thành hoàng vân, nhanh chóng bay tới. Hàng đánh ra một đạo pháp quyết màu xanh. Đạo pháp quyết này lập tức biến mất bên trong Hoàng Vân không thấy bóng dáng. Hoàng Vân vẹo một tiếng, bay tới trước mặt, sau đó lập tức biến thành hai kiện hoàng phiên như cũ, bị hắn phất một cái, thu vào trong tay áo. Hai kiện cô bảo này, khi dùng để bỏ chạy mà nói, cho dù nằm mộng cũng khiến cao thủ định dai mờ ước, mặc dù đối với hắn chỉ là một gân gà mà thôi, thế nhưng lấy về tặng cho môn hạ đệ tử, lại trở thành vật hiếm có để bảo vệ tánh mạng. Sau khi thu hồi hai lưỡi phi kiếm, hành mới dùng thần niệm quét qua một lần phương hướng của đám tu sĩ bỏ chạy. Chỉ thấy điểm điểm bóng ảnh mơ hồ, mấy người kia đã đồn xa tới ngoài trăm trường, thậm chí còn có một tên tu sĩ đồn nhanh nhất đã biến thành một điểm bóng đen cưới chân trời. Hạng lập khẽ thời dài, một chào vỗ lên túi linh thú bên hông, sau đó ném lên không trung. Vù vù nổi lên một tiếng, một đoàn kim sắc trùng vân chen chút mà ra. Tiếp đó, Hạng Lập thúc giục thần niệm, chia cổ Kim Vân làm năm phần nhỏ, như gió bay điện chớp phân biệt đuổi theo đám người kia. Mà chính Hạng Lập lại lật tay một cái, hai kiện tiểu phiên màu vàng hiện ra trong tay, hắn thẳng nhiên vút vút. Trùng Vân đuổi theo đám tù sĩ kia một trước một sau, tròm chấp mắt cũng biến mất tại chân trời. Đương nhiên chẳng được bao lâu, bầu trời phía xa, Kim Quang một lần nữa chớp động. Trùng Vân trước sau từ khắp nơi bay về. Ba gã tu sĩ bạch thủy kiếm tông, sắc mặt trắng bệnh, theo sát quay về. Thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về Trùng Vân, giống như nhìn yêu ma vậy. Xem ra, ba vị này sau khi tận mắt nhìn thấy vẻ kim trùng thôn phệ thân thể người sống, lúc này chịu kích thích không nhỏ. Đà tà, ơn cứu mạng của tiền bối. Lần này nếu không phải có tiền bối xuất thủ, chúng vào bộ nhất định không thoát khỏi tai kiếp này. Lão già cầm đầu thấy hạng lợn, đem bầy trộn thu vào túi linh thú, lập tức tiến lên cùng kinh nói. Ta cứu các ngươi, chẳng qua là tiền tay mà thôi, ngược lại không cần quá cảm kích. Hiện tại thiên tinh thành đang bị vây khốn, với tù vị của ba người các ngươi, nếu tới đó, càng bạn cũng không có cách nào xông lên được, nên sớm quay về đi. Ta xông vào phong hỏa thiên tuyệt trận, cũng không muốn có bất luận vương viếu gì. Hàng Lập cũng không khách khí, quét mắt nhìn ba người, sau đó thẳng nhiên nói. Vừa nghe những lời ấy của Hàng Lập, ba người này cười khổ, chỉ biết đối phương nói đúng, không dám nói thêm một lời. Một lần nữa cảm tạ, sau đó xoay người bay đi. Mà Hàng Lập hiếp hai mắt lại, nhìn ba người đồn quan dần dần đi xa. Lúc này mới xoay người, nhằm phương hướng thiên tinh thành mà bắn đi. Mấy vạn dặm lộ trình, đối với Hàng Lập mà nói tự nhiên không cần mất quá nhiều thời gian. thế nhưng trên đường đi, hắn còn để ý tới mọi chuyện xung quanh. hắn đang dò xét một chút, từng vùng đá ngầm hoặc dưới mặt biển, phát hiện ra rất nhiều tu sĩ nghịch tình mình. những người này tuy thực lực xa mi bằng bảy tám tu sĩ kết đăng lúc trước, thế nhưng cầm đầu cũng có hai ba gã cao giai tu sĩ. hiện nhiên những người này vì dự phòng vạn nhất có cả lọt lưới đào thoát, nếu có người thoát ra. Bọn chúng sẽ diệt sát một hồi. Đối với những tu sĩ này, Hàng Lộc cũng mặc kệ coi như không biết. Hắn dùng đồn quan băng tới, hỏa thành một đào thanh hành nhàn nhạt, nhạt, không phát ra một tiếng động, xẹt qua trên đầu đám người này. Những tu sĩ nghịch tình minh không chút nào phát giác ra, một kẻ có thể đơn giản diệt sát tất cả bọn họ, vừa rồi đã thoáng qua trên đầu của bọn họ. Khi Hàng Lộc còn cách thiên tinh thành hơn trăm dặm. Trước cuộc, chứng kiến rất xa trên mặt biển, xuất hiện một màn hồng quang chớp đồng. Bay lại gần một chút mới phát hiện ra. Nguyện vốn thư hắn nhìn thấy, cờ đạo giờ phút này hoàn toàn bị một tầng lụa mỏng manh thành hồng sắc quan hà bao phụ tại bên trong. Hơn nữa, từ phương hướng cờ đạo ẩn ẩn, còn nghe được tiếng oanh minh như sống rền. Hạng lập nhíu mày, đột nhiên hai tay nhanh chóng vẫn khởi pháp quyết, đồn quang nguyên bản nhàn nhạc, nhạc mờ ảo. Thoáng cái triệt để ẩn đi. Nhưng mà cùng lúc đó, Hàng Lập lại giảm tốc độ chậm như trâu già gầm cỏ non. Thế nhưng vẫn hướng tới gần cử đạo không chút hoang mang. Lại bây gần thêm hơn 10 dặm nữa. Tình hình phụ cận của thiên tinh thành rốt cuộc cũng bị Hàng Lập thu vào trong mắt. Đối diện phía trước hắn, trên mặt biển xa xa, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một mạng lớn điểm đen chàng chịt dày đặc. Hắn cẩn thận ngóng nhìn, mới phát hiện Đúng là rất nhiều tòa linh thuyền kiểu dáng khác nhau. Những con thuyền kiểu dáng khác nhau này đều có lầu cao, điều long hòa phượng. có cái chỉ cao hai trường, là một con thuyền nhỏ mà thôi. Tài liệu chế tạo cũng đủ loại, không có gì là không có, mà màu xa nhạc của linh mộc, cũng có màu hoàng mỹ tinh khiết của mỹ ngọc, thậm chí còn xuất hiện một con thiết thuyền, toàn thân đèn nhánh, bóng loáng. Nơi này vây quanh ba cái mà thiên cử trụ, vì thế cao hơn trăm trường như thể chọc trời. Mỗi cái trong đó đều mang màu vàng nhạc, dường như phát ra từng gần sóng quan hạ thanh hồng, không ngừng phủ lên khoảng không trên cao, đồng thời đem cả tòa bao phủ lại, nhìn cứ như một tấm lụa mỏng vậy. Hàng lập nhìn thấy cảnh này, liền có thể khẳng định cử trụ đó là phong hỏa trụ trong truyền thuyết, còn đám tu sĩ trên chiếc du thuyền bán pháp khí kia hạng là nhân thủ trong coi cây cột của nghịch tên minh, nhìn sơ sơ, cũng ước chừng phải hai ba ngàn người. Vì sợ đả thảo kinh xà, hắn vẫn chưa vận dụng thần niệm đảo qua dò xét, nhưng có thể khẳng định bên trong có tu sĩ nguyên anh tòa chấn, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Về phần vị môn chủ đứng đầu vàng pháp môn kia, có ở nơi này hay không, có trời mới biết. Phòng hỏa trụ, tổng cộng có một trăm điểm. Sẽ không xạo ngộ tới mức gặp ngay tại nơi này chứ Hàng lập âm thầm nghĩ đến Nhưng nếu thật sự hắn ở nơi đây Còn ra sức ngăn trở mình Thì không rõ là nên nói vận khí của mình tốt Hay là vì vạn đại muôn chủ kém may mắn kia Mặt khác, nghe nói phong hỏa thiên tuyệt trận danh khí cường đại Nhưng với hiểu biết của Hàng lâm, Phương pháp tấn công của thự trận này Là tù thành các điểm hình sáng cựu đại phóng thẳng ra chủ yếu nhằm vào chúng tu sĩ cấp thấp cùng đại hình cấm chế đối với những tu sĩ có thần thông kinh người thì khó mà ảnh hưởng nhiều lấy năng lực của hắn mà xét xuyên qua trận này nhiều lắm lại dính một chút phiền toán tuyệt không có chuyện bị vây hạm bên trong tuy vậy trong lòng hắn còn có một vài suy tính do dự chưa dứt phải đợi một lát sau trình đốn phương hướng lại vòng qua chiếc linh thuyền và ba chiếc đồng trụ đối diện Theo hướng đường vòng, trực tiếp hóa thành đảo Quang Hà Thanh Hồng, phóng nhanh đi. Lúc này, phía dưới ba cây Ma Thiên Trụ không còn hướng về mặt biển. Thay vào đó là hình ảnh một con thuyền ba tầng, đang trôi nổi phiêu phụ, dáng vẻ tuy to lớn dị thường, nhưng tất cả lại được bao bọc trong một màu lục nhạc của Mỹ Ngọc, quả là hoa Mỹ tuyệt luân. Bên lầu thuyền, trên tầng cao nhất, có vài tên tu sĩ, đang về quanh một ngọc bàn tứ phương. Hầu như đều mang một vẻ tươi cười, trò chuyện với nhau. Trên ngọc bàn, còn có mấy chiếc đĩ chưa cắt linh quả kỳ gì. Mấy người chung quanh đều mang một bộ dáng thoải mái, nói với nhau. Lòng tiền bối, nghe nói Vạn Minh Chủ đã đồng ý, chỉ cần lần này có thể công hạ được tình cung, hắn sẽ đem thiên thủy đạo một trong ba đại linh đạo của Vạn Pháp Môn, tặng cho Kim Liên Môn của tiền bối. Không biết việc này có thật hay không? Một gã nhò sinh mặc áo bào trắng trong đám, đứng đối diện với một lão giả sắc mặt ửng xanh, mỉm cười nói: "Chư hiện chất tin tức thật linh thông, bạn đạo hữu cùng với lão phu có nói qua, linh mạch của Thiên Thủy Đạo vẫn mạnh hơn một chút so với nơi cư trú hiện tại của lão phu. Vì sự phát triển lâu dài của bộ môn, lão phu nếu từ chối thì rất là bất kính." Lão giả liếc mắt nhìn nhò sinh đối diện một cái, rồi ha ha cười nói: Lòng huynh thật sự nói đùa rồi. Phẩm chất linh mạch của thủy đạo ngày đó rất cao. Ở vùng loạn tinh hải này, danh khí cũng không hề nhỏ. Hưởng trị trên con đường đến đó, còn có nhiều loại linh hoa linh thảo khác. Nếu kiềm liền môn, quả thật có được linh đạo như đã nói. Về sau mượn tiếng thêm một bậc, cũng là chuyện dễ làm mà thôi. Một vị đạo sĩ trung niên khác, thân mặt án bào màu sáng, khẽ cười nói. Hòa đạo hữu, đừng nói tới, lão phu vội. Chẳng phải lúc đó, người cũng chiếm được hơn chục loại tài liệu quỷ hiếm gì thường hay sao? Nếu không, lão gia họa luôn không chịu xuất thế như người, sao lại chịu ló đầu ra, gấp rút chạy đến đây, trợ trần cho vàng huynh được? Lão già cười hắc hắc tự trả lời mà không thèm để ý. Ba người ngồi trên lâu thuyền, trong đó có hai kẻ là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, gã nhỏ sinh mặc áo bào trắng tùy có thủ vi kết đang hậu kỳ. Nhưng đối mặt với hai người này lại không xịm nịnh hay kiêu ngạo rõ ràng là người có lành lịch không vừa. trùng niên đạo sĩ nghe lão giả trả lời, mỉm cười một hồi, rồi mở miệng nhưng muốn nói thêm điều gì. Bỗng nhiên, một cây đồng trù trên lâu thuyền của bọn họ phát ra một loạt âm thanh vù vù trầm thấp, đồng thời xuất ra quan hà màu thanh hồng kháng cử lại, dường như có một sức mạnh vô hình đang tiến đến gần. Không tốt, có người xông trận. Đạo sĩ quát khẽ một tiếng, thân hình nhanh chóng đứng lên. Lão già hỏi long cùng với gã nhỏ sinh sắc mặt chợt biến, đồng thời nhóm người nhìn về cử trụ. Ở hướng tây nam, ờ, hình như là từ bên ngoài xông vào. Mấy gã thủ hộ bên ngoài, rõ là phế vật mà, cả người cũng không xong. Gã đạo sĩ giận dữ, dựng hạ người lên, trong tay liền xuất hiện một kiện pháp bàn, nhanh chóng niệm thần chú, rồi hướng về nơi xảy ra sự cố. Điểm chỉ bay nhanh đi. Đi thôi, hoa đạo hữu, nếu có thể vượt qua được rào trắng bên ngoài, còn có gan sông vào phong hỏa tuyệt thiên trận, Xem ra không phải là người thường. Từ đây đến nơi sông vào trận còn một khoảng cách không quá xa, nhưng nhờ lực lượng phong hỏa ngăn cản, hắn sẽ không thể nào lập tức tiến vào thiên tinh thành. Đôi mắt lòng lão dạ đạo một cái, lóe ra thành quang, cười nói, lộ ra hàm răng trắng. Vậy làm phiền Long Huynh. Trùng niên đạo sĩ cũng không có khách khí, một bước nhanh chóng đem thân hình dựa cả vào trong một cổ xe. Lão giả theo sau, một đạo pháp quyết đánh vào xe, nhất thời cổ xe này bị một đoàn thanh quang bao lại, khẽ rung một hồi, như định nhập vào hầm sắc quan hà cách đó không xa. Sau đó, bỗng lấy lên một cái, đã không thấy tùng tích, cứ như đã cùng trận pháp hòa thành một thể vậy. Tuyệt diệu! Bần đạo đã sớm nghe nói về đại danh của thiên phong xa nhưng không nghĩ đến trong phong hòa đại trận lại có thần thông không tượng như thế này. Ấy, xem ra, Vạn Huynh để đạo hữu đến địa phương than chốt này là kỷ muốn mượn dùng cổ xe này đây. Nhìn thấy Ngọc Sa trong đàn quan hòa hồng sắc quỷ mị, chớp động di chuyển tới, mục tiêu trở ngại cũng không hề có. Trùng niên đạo sĩ, nhìn không được, vần về chòm râu khen. Có thể là vậy, từ lúc tiếng dài lên Nguyên Anh Hậu Kỳ, tầm tư của Vạn Đạo Hữu, Ta với lão không thể nào đoán ra đâu. Lão già bật cười ha ha, lộ ra về hiện nhiên vốn có. Trung niên đạo sĩ nghe mấy lời đó, chỉ cười mà lại không tiếp lời. Dưới chân bọn họ là thiên phong sa, với tốc độ độn của nó mà nói, đích xác so với một gã tu sĩ nguyên anh bình thường, còn muốn nhanh hơn mấy phần. Trong tay lão già nằm lấy pháp bàn, trì tung tình huống đang xảy ra. Chỉ sau một lát công phu, hai người đã đuổi theo hơn mười dặm cẩn thận. Người nọ ngay tại phía trước cách đầy không xa, hắn thật sự có chút thần thông, đã đột phá hơn nửa cấm chế, trong chốc lát sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi phong hòa chi lực. Lão già Hạ Long nhìn chằm chằm ngọc bàn trên tay, khuôn mặt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Không chờ gã đạo sĩ đáp lại, lập tức bấm tay niệm thần chú, trong miệng vang lên từng hồi. Linh quang trên ngọc sa chợt biến động mạnh, cả người lẫn ngọc sa Đồng thời trở nên mơ hồ không rõ Trong phút chốc Đã biến mất giữa hầm sắc quan hà Lão giả thi triển bí thuật Bước đầu ẩn tàng một bên tinh kế Tiếng hài lui Đều có thể giữ được thế chủ động Trung niên đạo sĩ thấy hành động của lão già Ngầm gợt đầu Hai người không vận dụng thần niệm Điều khiển ngọc xa bay lên cao Tốc độ giảm chậm hơn phân nửa Phi hành thêm vài nhầm Hai người từ xa đã thấy được kẻ xông vào trận Kết quả không khỏi làm họ giận mình. Tu sĩ xông vào, thoạt nhìn quả thực còn rất trẻ, một gã thanh niên hai mươi mấy tuổi, hơn nửa quanh thân, lại không thấy vận dụng pháp bảo gì. Chỉ bằng một tầng thanh quan hồ thể, đã có thể phá vỡ thế trận tiến tới đoàn quan hà thanh hồng, từ từ bay đến, bộ dáng cực kỳ dễ dàng. Người kia là ai? Chẳng lẽ là tu sĩ Nguyên Anh Trung kỳ? Lào già cùng với trung niên đạo sĩ trong lòng chấn động, không hẹn mà cùng một suy nghĩ. Nói tiếp cũng thật là khéo. Nếu là cao dài tu sĩ khác của nghịch tinh minh, vì việc hư thiên định mà hình dáng của hàng lập đã lưu truyền rộng rãi, cho dù nhiều năm trôi qua, bị truyền nhớ kinh người của tu sĩ mà nói, vẫn có thể liếc sơ một cái vẫn nhận ra được. Thế nhưng hai người này rõ ràng là các lão quái cấp nguyên Anh do vạn thiên minh mới thịnh ra gần đây. Tổng môn của bọn họ, tuy thế lực không nhỏ, nhưng từ thân lại luôn bế quan khổ tu, rất ít tham dự các sự việc trong loạn tinh hại. Bây giờ, nếu không phải vàng thiên minh, lấy lợi dù dù hai người này, nói không chừng, bọn họ còn không chịu xuất thế. Vì vậy, khi bọn họ phát giác ra, vẻ mặt xa lạ của hàng lập, trong lòng liền nổi lên một trận kinh nghi bất định. Chẳng qua, dù có là vậy, là dạo cùng đạo sĩ không quá sợ hãi lấy thần thông hai người hắn hợp lại liền thụ cùng đồ đệ triệt tùng một gả tu sĩ nguyên anh trung kỳ hương chi đối phương cũng chưa nhất định thật sự là nguyên anh trung kỳ tu sĩ cho dù cô lão quả văn thế nhưng mấy lão quái vật cấp trung kỳ bọn hắn vẫn biết đài khái ỷ vào cấm chế ẩn nấp cao minh của thiền phòng xa long lão giả dù hơi do dự nhưng vẫn chưa dừng xe ngược lại lặng lặng hướng đỉnh đầu thanh niên kia bay qua Toàn bộ quá trình đều vô thành vô tức. Không một tiếng động, Ngọc Sa chở hai người tới khoảng không, cách đỉnh đầu hàng lập 30 trường. là dạo cùng trung niên đạo sĩ không khỏi ngừng hô hấp, nhất cử nhất động, cẩn thận quan sát kỹ người thanh niên mới đến. Chỉ thấy hàng lập có một khuôn mặt bình thường, một thân trường sam thanh sắc, ngoài trừ túi trữ vận và túi linh thú bên hông, ngoại hình không có chút nào để thu hút. Thực sự nhìn không ra, hắn có là lệnh ra sao? lão già họ Long nhớ mày, đoạn say người cùng với trùng điền đạo sĩ nhảy mắt ra giấu. Gã đạo sĩ nhất thời hơi do dự, rồi chậm trại gật đầu. Lúc này, hai người đồng thời hành động. Một tay đặt ở túi trữ vật bên hông, hít sâu một hơi, chuẩn bị liên thủ đánh thành niên phía dưới bằng một kích lôi đình. Nhưng ngay lúc này, hàng lập ở phía dưới, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng không trung mỉm cười. sau lưng, mặc nhiên hiện ra một đôi vụ xí. Một hồi rung lên, bóng người tại chỗ, đã không còn thấy. Không hay! Hai người này có thể tu thành Nguyên Anh, tự nhiên không phải là tu sĩ bình thường. Vừa thấy một màn quỷ dị này, lão già họ lòng bất chấp bảo vật, vội vàng điều khiển Ngọc Sa phía dưới, đem toàn bộ pháp lực trên người, điên cuồng rót vào. Nhất thời ẩn đất thuật biến mất, rồi hiện ra một đoàn thanh quan cha mắt, đem Ngọc Sa cùng hai người vây vào trong. trùng niên đạo sĩ cấp tốc, Từ trong túi trữ vật của mình, lấy ra một kiện bát quay kính hắc bạch lượng sắt, hướng về đỉnh đầu mình tung ra. cơ hồ cùng lúc đó, phía trên đỉnh ngọc sa chợt lóe lên một đạo thanh sắc hộ quang, Hàn Lập liền quỷ dị hiện ra, không nói hai lời, tay áo liền vùng lên, hơn 10 khẩu kim sắc tiểu kiếm ngự không bay ra. Hóa thành từng đạo kim mang, như mưa băng xuống, đem toàn bộ ngọc sa bao phủ vào bên trong. Phá! Trùng niên đạo sĩ sắc mặt đại biến, lập tức hét to một tiếng. Ngón tay liền điểm nhanh lên chiếc kính bát quái trên đền đầu, thúc dục bảo vật. Nhất thời, một quan trụ hắc bạch lượng sắc, từ trong mặt kính phùng ra. Nhoãn lên một cái, liền hóa thành một chùm quan ti, hướng vô số kim mang ngành tiếp. Kết quả, song phương ở phía ngoài thanh quan cùng nhau va chạm, phát ra những tiếng huỳnh huỳnh liên tiếp không ngừng. Tại kim mang, do tiểu kiếm không ngừng thuốc dục, liền chấp động lao vào quan ti, liền chém cho quan ti thành vô số đoạn. Trung niên đạo sĩ thấy vậy vô cùng kinh hại, cũng không kịp có phản ứng gì, trong nháy mắt, phi kiếm đã đánh tới phía trên thành sắc quan đoàn. Đồng dạng một màn xuất hiện, thành sắc quan đoàn chỉ hơi ngăn cản kim mang một chút, sau đó liền bị xuyên thủng mà qua, tất cả kim mang liền trực tiếp bắn vào hai người ở bên trong. Lần này, lão già Họ Long cùng trung niên đạo sĩ, đồng thời hồn bay thất vía. Hai người đồng thời cả kinh, cùng nhau đồn quan chạy khỏi ngọc xa. Hóa thành thanh bạch lượng sắc đồn quang hướng hai phía khác nhau mà bỏ chạy. Chồng chớp mắt đã thoát ra ngoài hơn 10 trường, tránh khỏi bị kiểm sắc tiểu kiếm chém xuống. Đồng thời trong khi đồn quang, bắn đi, tên trung niên đạo sĩ liền vỗ lên túi linh thú bên hông. Nhất thời bên trong linh thú túi, một tiếng ô ô truyền ra. Một con xích ngộ đài linh điệu, toàn thân trắng như tuyết, từ trong túi linh thú bay ra. Linh điệu này có đôi mắt màu xanh ngọc, chiếc mỏ nhọn màu đỏ, một đôi chảo đen bóng. Đạo sĩ ngay khi thấy linh điệu xuất hiện. Trong lòng lúc này mới cảm thấy buông lỏng, lại tiếp tục hướng không trung chạy trốn, đồng thời trên tay cầm thêm một cái lệnh bài phát ra hồng quang lấp lánh, trên đó mờ hồ nhìn thấy chỉ chích phù văn ẩn hiện. nhưng ngày khi hắn chưa kịp thúc dục lệnh bài, thì không gian phía trên đầu hắn bỗng nhiên giao động. Hàng lập từ trong thanh sắc hồ quang, thoang cái đã hiện ra. Hàng lập liếc nhìn đào sỉ phía dưới, trong mùi khẽ hư nhẹ một tiếng. Đồng thời trong mắt làm quan đại phóng Lúc này trong mắt đạo sĩ Lộ ra vẻ kinh hại Muốn thúc giục bảo vật trong tay Nhưng ngày khi đó thần thức như bị một dị vật nào Khùng hăng đầm trúng Trong nháy mắt Trong đầu hắn truyền đến một cơn đau nhất dữ dội Tức thì trong miệng hét lên Một tiếng thảm thiết Trong tay mơ hồ chạy ra một tì máu Trong tay cầm chiếc lệnh bài khẽ rùng lên Thiếu chút nữa thì rơi xuống Nhân cơ hội này Một tay hạng lậm liền xòe ra phát trị, nhất thời năm đạo hồng ti lẽ lên phóng ra. Trong tay còn lại, chợt lẽ lên lục quan, một thanh mộc thước màu xanh liền hiện ra, hướng về phía con linh điệu màu trắng nhẹ nhàng vùng lên. Mấy cái hồng ti thoáng cái, hóa thành năm đại hòa tác, bền chắc, đem đạo sĩ trói buộc lại, làm cho hắn không cách nào di động thân thể. Lúc này cần đau nhất trong đầu đạo sĩ, mới tạm thời giảm xuống. Nhìn thấy tình cảnh thân thể mình, sắc mặt hắn liền trắng bệnh, không còn chút máu. Thân thể không thể nhúc nhích một chút nào, làm hắn luống cuốn, dùng thần niệm thúc giục Linh Điều, muốn cho nó tới giải cứu mình, nhưng lại cảm thấy không có phản ứng nào. Trường niên đạo sĩ vô cùng khẩn trương, ánh mắt hoảng loạn, vội vàng nhìn thoáng qua tình hình chung quanh, mới phát hiện Linh Điều ở phía trên không trung, không biết từ khi nào lại hiện ra một đoán gần sắc quang liên từ trên quang liên, tỏa ra thất sắc Phật quang, lại đem linh điều gắn chặt vào bên trong, làm cho nó đứng bất động ở giữa không trung, bộ dạng giống như cũng bị trói buộc lại. Đạo sĩ hiện ra vẻ kinh sợ, còn chưa kịp nghĩ bước tiếp theo phải làm như thế nào, thì trên đầu hắn nổi lên một luồng gió nhẹ, sau đó một đạo kim quang từ trong cơn gió tựa như tia chớp chém ra. Đạo sĩ này liền hét to một tiếng, đầu của hắn sau khi bị kim quang lướt qua nhanh chóng lặn xuống, thân hình hàng lập từ trong gió hiện ra, một lời không nói, hai tay liền vung lên, một tiếng xe gió liền vang lên, vô số đạo kim hồ quang đang xen vào nhau bắn ra, thoáng cái hóa thành một kim vọng, đem thi thể không đầu bao phủ vào bên trong, trên vọng kim quang chấp đồng, thành thế vô cùng kinh người, lập tức trong miệng hàng lập liền lởm bởm, hỏa tác Trung quan tàn thi, đột nhiên hóa thành hỏa quang đại phóng. Một cổ hỏa diện phùng ra, trầm nhé mắt, đem thi thể hóa thành cho bụi. Cơ hồ cùng lúc đó, một điểm bạch quan bào quanh Nguyên Anh của đạo sĩ. Lúc này trong tay Nguyên Anh, đang búa mày một chiếc thành sắc như ý, từ trong hỏa quan nhanh chóng đồn ra, buông cướp đường mà bỏ chạy. Kết quả là đâm thẳng vào kim vọng. Nhất thời, từng trận lôi mình phát ra. Nguyên Anh bị kim vọng ngăn lại, tức thì bắn ngược trở lại. Sau đó kim quang đại phóng. Hồ Quang bắn ra, kim vọng hoàn toàn bạo liệt bùng ra. Nguyên Anh ở trong hồ Quang cho mắt, nhất thời tan thành bầy khói. Hàng Lập khẽ thở nhẹ ra một hơi, lúc này mới quay đầu, nhìn lại phía lão giả họ Long. Lúc này, lão giả họ Long đã cách xa khoảng hơn 40 trường, mới vừa lấy bên hông một thành là hai mặt, đang dò dự có hay không, đi tới giáp công đánh Hàng Lập. Thế nhưng tên đạo sĩ dị nhiên lại nhanh chóng bị giết chết. Trong lòng lão già hỏi Long không khỏi trùng xuống toàn thân phát lạnh. ngay khi ánh mắt hàng lập đào qua, lão già bỗng nhiên một tay vùng lên thành quang chợt lóe, rốt cuộc là dùng chiếc thành la cầm trên tay chém xuống cánh tay bên kia. phịch, cánh tay rơi xuống rồi nổ tung ra, tạo ra một làn huyết vụ, thoáng cái đem lão già bao phủ vào bên trong, lập tức một tiếng thét thê lương phát ra sau khi màng huyết vụ bao bọc toàn thân lão già họ long, thoảng cái hóa thành một đạo huyết ảnh nhạt nhạt bắn nhàn lòi đi. chỉ sau vài cái chớp đồng, huyết ảnh đã độn đà xa hơn trăm trường, độn tốc cực nhanh, làm cho hàng lập vô cùng ngạc nhiên. hai mắt hàng lập khẽ nhíu lại, trên mặt thoáng chút do dự, huyết ảnh liền nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời, không có cách nào phát hiện ra tung tích. hàng lập vươn về cầm rồi lắc đầu. Trên mặt hiện ra một tia đáng tiếc Xem ra vị này quả thật Có chút thần thân Lại có được phương pháp đồn tốc So với huyết ảnh đồn của chính mình Cũng không kém bao nhiêu Nhưng lúc này đối với hắn Cũng không muốn tổn hao khí lực Đi truy đuổi lão già này Hiện giờ việc đi tới thiên tinh thành Còn quan trọng hơn Trong lòng nghĩ như vậy Hắn liền quay đầu nhìn thoáng qua con linh điều kia Vẫn bị bác linh xích giam cầm Ở trên không trung Rồi tại ngón tay hắn liền bắn ra một đạo kim sắc kiếm quang, lao tới con linh điệu đang không thể nào động đậy được, liền chém nó ra thành hai mảnh rơi xuống đất. Loại linh điệu này từ nhỏ đã được người ta dùng máu để nuôi dưỡng, càng bạn không có khả năng bị người khác thuần hóa, hàng lập tự nhiên cũng không muốn lưu lại con linh điệu này. Sau đó hắn liền hóa thành một đạo thanh hồng hướng thẳng tới thiên tinh thành lao đi. Lúc này đây. Dưới sự độn tốc toàn lực của hắn, chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, độn quan liền xuyên thụng qua cầm chế của phong hỏa thiên tuyệt trần, tiến vào phía trên bầu trời của cử đạo. Hạng lập thân hình khẽ động một chút, thoảng cái dừng lại, rồi nhìn thoáng qua thiên tinh thành ở phía xa xa. Chỉ thấy, tòa thành này to lớn vô cùng. Nó được bao quanh bởi những bức tường cao vút. Hiện giờ toàn thành được bao trùng bởi một tầng quang mạc dày đặc màu lam nhạt. Mà phía trên quang mạc, có một đám thanh hồng sắc hạ quang, không ngừng lao vào trong quang mạc. Tại quá trình tiếp xúc, nó gây ra những tiếng nổ kinh thiên động địa liên miên không nhất. Hàng lập thần sắc hệ động, không hề chần chừ thẳng hướng thiên tinh thành bắn nhanh tới. Chỉ sau vài cái chớp động, thanh hồng liền bay tới trước một cửa thành, nhưng bị làm sắc quang mạc ngăn trở lại. Mà những tu sĩ của tình cung đứng phía sau quang mạc. Lúc này đương nhiên đã phát hiện ra sự tồn tại của hàng Lập. Sau một hồi thanh âm chói tai, phía trên cửa thành liền hiện ra hơn 10 tên tu sĩ của tình cung, với chiều cao không đồng đều. Tất cả đều dùng ánh mắt kinh dị đánh giá Hạng Lập. Suy cho cùng thì tại các tu sĩ của nghịch tinh minh đang tấn công cầm chế. Nhưng Hạng Lập lại như thế nào, một mình tiến vào được trong đây? Không biết người này lai lệnh ra sao? Nhưng kể từ khi bị người của nghịch tình minh Bao vây đến nay Cũng không có người nào Có thể đi vào phía ngoài cửa thiên tinh thành Hàng lập tuy không đứng gần đó Nhưng với thần thông lên nhạn của hắn Mặc dù khoảng cách cực xa Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng Thần xác của các tu sĩ trên tường thành Hắn cũng không thèm nói một lời Bàn tay liền lật chuyện Nhất thời trong tay Liền xuất hiện một lệnh bài Trên đó khắc Tình cung khách khanh trưởng lão Sau đó hắn phất lên, nhất thời lệnh bài hướng quang mạc từ từ bay đi. Khi nó bay tới trước quang mạc thì tự động dừng lại, rồi huyền phù ở tại nơi đó. Trên cửa thành, các tu sĩ sau một hồi xôn xao, có mấy tên cao dài tu sĩ lại không ngừng đánh giá chiếc lệnh bài này. Đột nhiên trong đó có một tên tu sĩ, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay người, rồi cùng mấy tên tu sĩ khác nói với nhau những thứ gì? Tức thì trên mặt mấy tên tu sĩ đều hiện ra vẻ giật mình, trong đó một tên vội vàng lấy từ trong người ra một cái trận kỳ, hướng về làm sắc quang mạc phía ngoài cửa thành, huy động vài cái. Quang mạc nhoán lên một cái, lệnh bài vẹo một tiếng, hóa thành một đạo hoàng quang nhập vào trong quang mạc, sau đó chấp động vài cái, liền bắn ra khỏi quang mạc, vào trong cửa thành, tựa như quang mạc như là một vật vô hình. Hàng lập lạnh lùng nhìn một màn này. Nhưng hắn vẫn huyền phù ở phía trước quang mạc, không một chút nhúc nhích. Và lúc này, tấm lệnh bài khách khanh trưởng lão, đều được tất cả các tu sĩ trên cửa thành nhìn qua một lần. Lập tức, trên mặt những người này, đều lộ ra biểu tình vừa mừng lại vừa sợ. Trong đó, một người hướng hàng lập chỉ trọ, rồi nói cái gì. Sau đó từ trong người này, lấy ra một truyền âm phù, rồi hắn khẽ phất tay lên một cái, phù liền hóa thành một đạo hỏa quang. Hướng vào trong thành mà lao đi. Tiếp theo, người này từ trong tay áo, móc ra một cái trần bàn pháp yểm, rồi hướng lên trần bàn bắt quyết niệm thần chú. Sau đó niệm chỉ vài cái, bỗng nhiên, hàng lập nghe thấy tiếng nói của người này. Bên ngoài không biết, có phải chính là hàng tiền bối hay không? Mong tiền bối thứ tội. Bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, mà ta trước kia cũng không có nhìn thấy qua dung mạo của tiền bối. Vì vậy hiện giờ cũng không tiền cho trường lão vào thành. Nhưng ta đã phát ra truyền âm phù, thông báo cho cung chủ rồi, chắc không lâu cung chủ sẽ tự mình tới đây. Những lời này cũng không có xuyên qua làm sắc quan mạc, mà thông qua cái trận bàn kia, trực tiếp truyền vào trong tay của hàng lập. Hai hàng lông mày của hàng lập khẽ nhíu lại, chỉ thẳng nhiên gật đầu, rồi hai tay hắn để sau lưng, đứng bất động tại chỗ. Kết quả, thời gian hắn đứng đợi cũng không có quá lâu, chỉ mất khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm. Sau đó, ba đạo kinh hồng chói mắt từ bên trong thành hướng về phi hắn, đang đứng nhanh chóng bay đến. Khi tới trước cửa thành, liền hạ xuống. Trong đó có hai nam và một nữ. Trong đó, nữ tử đứng ở giữa hai nam nhân kia, mặt khác xem bộ dạng hai người kia. tự như nữ tử này chính là người cầm đầu, mà nữ tử này trông vô cùng xinh đẹp, dung mạo của nàng làm cho hàng lập cảm giác vô cùng quen thuộc. Đúng là bộ dáng của Lăng Ngọc Linh khi mặc nữ trang. Hai gã nam tự phân biệt, đứng hai bên. Một gã trông khoảng ba mươi, trên người khoác một bộ hoàng bào tu sĩ. Một người còn lại là một lão già râu tóc bạc trắng. Hai người đứng phía trên cửa thành, hướng hàng lập nhìn lại. Ngoài ra, những tên thủ vệ còn lại, tất cả đều cúi đầu đứng sang một bên, ngay cả thợ cũng không dám. Đúng là hàng đạo hữu, thật tốt quá! Ta còn tưởng rằng, hắn sẽ không tới. Người đâu? màu màu mở ra cấm chế để cho hàng huynh tiến vào bên trong thành. Lăng Ngọc Linh đôi mắt chớp động trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn lập tức hướng những tu sĩ khác phân phó. Cục chủ việc này không tốt người này không biết có thể tin được không? Vạn nhất do nghịch tình mình phái người giả trang tới quả thật là một phiền toái lớn. Tên Hoàng Bảo tu sĩ trên mặt hiện ra vẻ chần chờ khuyên càng nói bộ dáng tự hồ cũng không xác định được thân phận của hàng lập yên tâm đi, không phải là giả đâu. chiếc lệnh bài khách hành trưởng lão được chế ra, trong thiên hạ chỉ có một cái mà thôi. hơn nữa thần thông của đối phương trong loạn thiên hại này, không ai có thể đơn đả độc đấu với hắn mà có thể cướp được vật này. lăng ngọc linh lắc lắc đầu nói. nghe thấy lăng ngọc linh nói như vậy, hoàng bào tu sĩ cũng không tiện nói thêm, cũng chỉ có thể gật đầu. những tên thuộc về tu sĩ nghe thấy như vậy, cũng không hề do dự, tức khắc. Lấy từ bên hông ra một cái trần kỳ và một cái trần bàn. Mấy người cầm trong tay pháp khí nhất kề vùng lên. Nhất thời các màu quan hạ liền hiện ra. Tất cả đều đánh lên quan mạc trước cửa thành. Làm sắc quang mạc đại phóng linh quang. Ở giữa quỷ dị hiện ra một thông đạo hình tròn lớn khoảng hơn trường. Hàng lập thản nhiên liếc mắt, hóa thành một đạo thanh hồng bay vào trong thông đạo. Sau vài lần chớp động, thân hình liền xuất hiện phía trong cấm chế. Quang mạc lại rùng lên, liền sau đó thông đạo tiêu thất. Hạng đạo hữu, rốt cuộc, ngươi cũng tới rồi. Thanh hồng lấy lên trước cửa, xuất hiện thân hình hàng lập. Lăng ngọc lên, mấp máy đôi môi đỏ mỏng, trên mặt lộ ra vẻ vùi sướng. Làng tiền tử đã sử dụng vàng lý phù Hạng bộ như thế nào lại thất tín không đến chứ Hạng lập mỉm cười Thiết thân đa tạ hàng huynh Đại lực tương trợ Có đạo hữu ở nơi đây nghịch tình mình gây rối cũng chỉ là chuyện nhỏ À đời đây không tiện nói chuyện Mời đạo hữu theo ta đến Thánh Sơn Tôn trưởng lão Người thầy bổn cung đi triệu tập tất cả trưởng lão Đến Thánh Điện Ta còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng lăng ngọc linh mở miệng mời Đồng thời xoay người hướng hoàng bào tu sĩ phân phó. Vâng, tên hoàng bào tu sĩ có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ, khi hàng lập mới xuất hiện, hắn đã không ngừng dò xét. Kết quả sau khi thần niệm quét qua, chỉ cảm thấy pháp lực đối phương sâu khôn lượng, vô pháp thấy được cảnh giới, làm cho hắn kinh hại, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Giờ phút này, nghe lăng Ngọc Linh phân phó, bèn ôn quyền đáp ứng, lập tức lấy ra một đạo truyền âm phù, thông báo cho các trưởng lão khác. Lúc này, hạng lập ánh mắt xoay chuyện, dừng lại trên người một vị bạch bào lão giả, nhàn nhạt nói. Đã nhiều năm không gặp, không nghĩ rằng triệu đạo hữu phòng thái hơn xưa, tu bị tàn tiếng, thật là việc đáng chúc mừng. Lão giả này năm xưa, từng ở ngân xa đạo, đề nghị chuyện song tu giữa lăng Ngọc Linh với hạng lập, chính là vị triệu trưởng lão. Sau hơn trăm năm không gặp, lão và lăng Ngọc Linh đã cùng tiến giai đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Tại hạ, nào có bụng sự như vậy? Đều là nhờ sự tương trợ mạnh mẽ của lượng vị công chủ, tù vị mới toàn tiến thêm một bước. Triệu lão già cười khổ, tự hồ có ẩn tình gì? Nà, thì ra là vậy. Hàng Lập ánh mắt chớp động, trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu được điều gì. Nguyên Lai là triệu trưởng lão, đã cùng với Hàng Huynh quen biết. Vậy thì tốt rồi. Trước hết, chúng ta tới thánh điện Hàng Huynh một phép. Là Ngọc Linh mỉm cười hỏi. Hàng Lập tự nhiên không có ý kiến, ngợt đầu. Sau đó... Cả bọn cùng đồn quan thẳng tiến đến Thánh Sơn trong Thiên Tinh Thành. Dưới sự hướng dẫn của Lăng Ngọc Linh, Hàng Lập trực tiếp đi đến tầng cao nhất của Thánh Sơn. Khi tới một thạch thành đại điện, nhìn cũng bình thường, hãng bèn hạ đồn quan đáp xuống. Hàng Lập đưa mắt đánh giá thạch điện vài lần, trên mặt lộ ra tiên ngoài ý muốn. Như thế nào? Hàng Huynh cảm thấy thánh điện bổn cung trong rất bình thường ư? Lăng Ngọc Linh xoay người liếc mắt nhìn Hàng Lập, thản nhiên cười nói. Thật ra là ngoài dữ liệu của hàng mộ Hàng lộc không che giấu thản nhiên thừa nhận Điện này đích xác có chút bình thường Nhưng nó là nơi mà tổ sư Sáng phái của bổn cung từng tu luyện Cũng trở thành trọng địa của bổn cung Đời đây không cho phép ngoại nhân đi vào Tuy nhiên Hàng huynh lần này ngàn dặm xa xôi tới đây Tự nhiên là trường hợp ngoại lệ đặc biệt Lăng Ngọc Linh mỉm cười Giải thích đôi câu Điện này tuy hình dáng bình thường Nhưng linh khí lại nồng đầm dị thường, thật là nơi thánh địa tu luyện cao cấp, chỉ e rằng địa kim khắp loạn tên hải cũng chỉ có thể kiếm được vài tự đào tốt như ở nơi đây. Hàng lập gợp đầu, tỏ vẻ tán thượng. Là Ngọc Linh ngay như vậy, mặt tươi cười vui sướng, bèn dẫn Hàng lập đi về phía đại môn Thạch Điền. Trước đại môn, có hơn mười tinh cung về, vội vàng hướng các đại nhân vật, khom bình thi lệ, ánh mắt nhìn Hàng lập đầy vẻ tò mò. Làng Ngọc Linh tự nhiên, không cần phải giải thích, nhắc hạng lập đi vào bên trong, xuyên qua một đoạn hành lang ngắn, tiến vào một đại sảnh phong cách cổ xưa. Mấy người phân chủ khách rồi cùng ngồi xuống. Hạng Huynh khi tới nơi đây, hạng là đã biết tình cảnh hiện tại của bổn cung rồi. Vừa ngồi xuống, làng Ngọc Linh không khách khí, liền đi thẳng vào vấn đề. À, ta cũng biết một chút, tình cảnh hiện tại của quý cung bất diệu á. Hạng Lập bất động thanh sắc đáp lời. Hàng huynh đã biết, ban đầu bổn cung ở thế thượng phong, đột nhiên tình thế quay ngược. Vạn thiên minh đã tiến dạy đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, trở thành đại tu sĩ. Nghịch thiên minh thực hiện chính sách tầm ăn dâu, tỉa các thế lực bên ngoài của bổn cung. Dần dần, tinh hành bị rơi vào thế bị vây khốn. Chỉ cần hàng huynh tương trợ, bổn cung tin tưởng rằng có thể tiêu diệt được nghịch thiên minh. Làng ngọc linh nghiêm sắc mặt, ánh mắt lội ra một tia sát khí. Làng đạo hữu muốn tại hạ. Đôi kháng với vị vàng đại môn chủ. Hàng Lập ánh mắt lấp lóe bình tĩnh hỏi ngược lại. Đúng vậy, Hàng Huynh có điều gì bất mạng hay sao? Là Ngọc Linh ngẩn ra, ngập ngừng hỏi. Không phải là bất mạng, mà Lăng Tiên Tử đã nghĩ sai một việc. Đôi lòng mày đồng đầy, Hàng Lập không chút khách khí, nói thẳng. Tính sai, chẳng lẽ lần này Hàng Huynh đến không phải là thương trợ thiếp thân? Là Ngọc Linh biến sắc. Đương nhiên là không phải. Nhưng là Hàng Lập đang muốn nói điều gì, đột nhiên thanh ông ngừng lại, nhìn về phía cửa đại sảnh. Lăng Ngọc Linh thấy vậy, bèn nhìn theo. Kết quả sau một lúc, ngoài cửa đại sảnh có ba gã tu sĩ, thản nhiên đi vào. Một gã Nguyên Anh Trung Kỳ, hai gã Nguyên Anh Sơ Kỳ. Tên Nguyên Anh Trung Kỳ là một gã tự bào đại hắn, thần tình Ba Mạnh. Hắn vừa tiến vào bên trong, không lập tức chào Lăng Ngọc Linh mà sắc mặt bất thiện đánh giá Hàng Lập. Làm cho người ta cảm giác thấy được, kẻ này việt ngạo bất tuần. Nhưng sau khi thần niệm đảo qua, đồng tự của hắn nhất thời coi rút, sắc mặt hiện ra vẻ khó coi gì thường. Nhưng lúc này, Lan Ngọc lên cười, mở miệng nói. Mà Trưng Lão, các vị đến thật nhanh, trước hết mời ngồi, chờ các vị khác đến đông đủ, bổn cung sẽ giới thiệu một vị khách quý của tên cung. Ừm, vị đạo hữu này, tù vị bí hiểm, thấy cùng chủ đối đại long trọng như vậy hạng là đại hán thần sắc khôi phục như thường, miệng cường hướng hạng lập cười, liền ngồi xuống. vẻ kiệt ngạo bất tuần lúc trước thu liệm hơn phân nửa. hai gã kia tự nhiên cũng không nhìn thấu hạng lộc, thấy bộ dạng của tự bào đại hán như vậy, trong lòng hoàng sợ liếc mắt nhìn nhau, liền hướng lăng ngọc linh thi lễ rồi ngồi xuống. lăng ngọc linh thấy vậy khẽ nhấc tay vuốt vai vài cái, trong mắt hiện ra một tia sắc lạnh. hạng lập ngồi kế bên. Nhìn thấy hết thảy sự việc đang xảy ra, thần sắc Thản Nhiên nửa cười nửa không. Rõ ràng vì mà trưởng lão đối với vị tân nhậm tinh cung chi chủ bộ dạng bất phục mà Lăng Ngọc Linh nhân cơ hội mình đến, cảm mượn oai hùng một phen. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút buồn cười. Chẳng qua, hắn cùng Lăng Ngọc Linh là người quen cũ, hắn thật không bận tâm nhiều về điều này. Dù nàng có không làm như vậy, phiền phức cũng không giảm bớt đối với hắn. Các trưởng lão còn lại cũng lục tục đến Thánh Điện, tất cả đều kinh hại khi nhìn thấy hàng lập. Các nguyên anh kỳ trưởng lão đều là hạng cáo già, tuy thần niệm không thể cảm ứng được cảnh giới đích thực của hàng lập, nhưng nhìn thấy bộ dáng thành thật của mạng trưởng lão, bọn họ trong lòng đều rụng mình, tỏ vẻ khách khí, dị thường. Trong một khoảng thời gian ngắn, trong đại sản liền tụ tập hơn 20 vị tinh cung trưởng lão, Trừ trưởng lão, là Ngọc Linh và tự bào đại hắn, còn lại đều là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nếu chư vị đã đến đông đủ, trước hết ta xin giới thiệu cho các vị một vị khách quý. Vị này chính là khách khanh trưởng lão do lão cung chủ tự thân chọn năm xưa, Hàng Lập, Hàng Đào Hữu. Là Ngọc Linh chậm dài đứng dậy, ngón tay điểm nhẹ Hàng Lập, phát ra tiếng cười dài, giới thiệu. Hàng Lập? Cái gì? Là hắn Ư? trong các trưởng lão, Quả nhiên có người từng nghe nói đến tên này, nhất thời một trận xôn xao, thậm chí có người kinh hãi đứng bật dậy. Hàng lập ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía người đứng dậy, đó là một bạch bào lão dạ, mặc bụi hiền lành. Hàng lập hai mắt nhíu lại, ngậm nghỉ, đột nhiên nhớ ra cái gì, sắc mặt trầm xuống. Còn tưởng là ai, nguyện lai, đã gặp đạo hữu trong hư thiên điện, còn một vị năm xưa cùng đạo hữu chủ trì mở hư thiên điện, hiện giờ hắn ở nơi đâu? Hạng lập thanh âm có chút âm trầm nói, mà vì bạch bào trưởng lão kia, khuôn mặt đã sớm trắng bệch, Hàng chính là người năm xưa, ở hư thiên điện, thiếu chút nữa đã đem một kiếm, xuyên tim vì tình cung chấp pháp trưởng lão. Khi vừa mới tiến vào đại sảnh, hắn đã cảm thấy hàng lập hơi quen quen, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra. Nhưng vừa rồi, nghe tiếng thét kinh hại, lại làm hắn liền nhớ ra năm xưa chuyện cũ. Như thế nào? hạng huynh biết, Tây môn trưởng lão ư? Là Ngọc Linh tự nhiên thấy được Vậy âm lạnh trên mắt Hàng Lập Lòng trầm xuống Nhưng không nhìn được Mở miệng dò hỏi Không có gì Năm đó khi ta chưa ngừng kết Nguyên Anh Có một số chuyện dây dưa Cùng Tây Môn đào hữu mà thôi Hàng Lập sắc mặt chuyển biến vài lần Không biết đã nghĩ thông suốt cái gì Thần sắc khôi phục như lúc ban đầu nhàn nhạt nói Thì ra là vậy Nếu năm xưa Tây Môn trưởng lão đắc tội Hy vọng hàng đại nhân lượng thứ Không cần soi đo Chúng ta bàn tiếp chuyện bàn thiên minh đi. Nghe hạng lập nói bừng qua La Ngọc Linh buông lòng tâm tình, miệng cười, vừa bàn nhắc lại chuyện đã nói lúc trước. Dù sao nghịch thiên minh mới là tâm phúc đại họa của tình cung bây giờ. Mà bà bạch bào trưởng lão, nghe hạng lập nói như vậy, trong lòng cũng an tâm một chút, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi không thể chấn định. Hạng mộ không biết năm xưa, song thánh nói như thế nào với Ngọc Linh đạo hữu. Nhưng lúc trước, tại hạ đáp ứng điều kiện ba lần tương trợ, chỉ khi nào đạo hữu gặp nguy hiểm đến tính mạng mới ra tay, mà chỉ trong phạm vi năng lực cho phép, nhưng bây giờ lại thay đổi, chỉ vì sự tồn tại của tinh cung mà khiến cho tài hạ phải liều mạng cùng với một vị tu sĩ đồng cấp ư. Hàng Lập chậm rãi nói, lời này vừa ra khỏi miệng, cả thạch điện lặng ngắt như tờ.